chuyện vô tình cưới được tổng tài tác giả Tâm như tập cuối chương 411 Lê Mẫn Nghi vừa chạy ra khỏi công ty vừa khóc tất cả đồng nghiệp quen biết cô dọc đường đều tỏ vẻ kinh ngạc không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nó đã sớm lọt vào tay của đường Nhã Phương Mẫn Nghi đang khóc ư đường Nhã Phương nhíu mày điều đầu tiên cô nghĩ đến là đình chiêu không biết đình chiêu đã làm gì Mẫn nhi cô gọi cho Mẫn Nghi nhưng sau mấy cuộc gọi Tất cả đều đã cúp máy. Cô nhận ra có gì đó không ổn, vội vã lên lầu tìm đình chiêu để tìm hiểu xem có chuyện gì. Thang máy tới tầng có phòng làm việc của tổng giám đốc, cửa vừa mở ra, cảnh tượng người phụ nữ ở bên ngoài chờ thang máy liền va chạm với cô. Lông mày nhíu lại, cô chậm rãi đi ra khỏi thang máy, ánh mắt vẫn luôn rơi vào người phụ nữ. Người phụ nữ cười với cô, sau đó giải bước vào thang máy, vươn tay ấn nút thông tầng, cánh cửa từ từ đóng lại, chắn mất tầm nhìn của cô. Đường Nhã Phương đứng trước thang máy, trầm ngâm nhìn cửa thang máy đang đóng chặt. Lục Đình Chiêu đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy bóng người đứng ở trước thang máy lếp mắt một cái. Anh nhíu mày, đi tới. Chị dâu, chị làm sao vậy? Anh hỏi. Nghe tiếng, đường Nhã Phương quay đầu lại, trực tiếp hỏi, người phụ nữ vừa rồi là ai? Lục Đình Chiêu sừng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, cười đáp là bằng hữu. Bạn bè sao? Đường Nhã Phương hơi nhớ mày, sau đó hỏi. Vừa rồi mẫn nghi có tới gặp cậu không? Ờ? Cô ấy cũng nhìn thấy người phụ nữ đó sao? Ờ? Đường nhã Phương híp mắt nhìn hắn càng thêm sắc bén. Đình Chiêu, đừng nói cho tôi biết cậu cùng nữ nhân kia có chuyện gì. Lục Đình Chiêu im lặng. Đường nhã Phương đột nhiên trận to hai mắt kêu lên. Đình Chiêu, đừng làm tôi sợ. Lục Đình Chiêu cười xin lỗi. Thực xin lỗi chị dâu, đã làm cho chị thất vọng. Lời xin lỗi của anh khiến trái tim cô Phút Chốc chìm xuống đáy vực. nhất thời không nói nên lời. Đình Chiêu cô biết chắc chắn không phải loại người sẽ gặp người ngoại tình. Cô cũng không tin anh sẽ làm chuyện có lỗi với mẫn nghi. Đình Chiêu, cậu nhìn vào mắt tôi rồi nói cho tôi biết cậu thật sự có chuyện gì với cô gái đó sao? Lục Đình Chiêu bật cười. Chị dâu, nói như vậy có ích lợi gì? Đừng nói nhảm, cứ nói đi. Đừng nhã Phương không hài lòng lức hắn một cái. Đôi mắt của cô rất sạch và trong, như có thể nhìn thấu lòng người. Anh sợ mình sẽ bị cô nhìn thấu vì lương tâm cắn rứt. Anh cười. Sau đó nói, chị dâu, không cần đâu. Đường Nhã Phương nhìn anh trầm trầm hồi lâu. Cô đột nhiên hỏi, cậu trở về Lục ra chưa? Lục Đình Chiêu gật đầu, tôi đã về. Cậu đã biết mọi chuyện rồi sao? Đúng. Đường Nhã Phương lại nhìn chầm chầm anh ta một cái. Sau đó nói, thực xin lỗi, Đình Chiêu, là do tôi và Đình Vĩ, ảnh hưởng đến cả cậu và Mẫn Nghì. Lục Đình Chiêu bất đắc dĩ cười cười. Chị dâu, chị không cần xin lỗi. Vậy là anh thỏa hiệp sao? Đường Nhã Phương ngập ngừng hỏi. Lục Đình Chiêu cười cười, không nói gì. Trong nụ cười của anh có sự bất lực chua sót. Đường Nhã Phương hiểu ra tất cả. Cô bất lực thở dài. Đình Chiêu, sự thỏa hiệp của anh cũng không thay đổi được gì. Sẽ chỉ khiến ba anh càng tiến xa hơn. Đồng thời đẩy anh trai cậu vào thế bị động hơn. Cô hiểu cậu làm vậy là vì mẫn nghi. Nhưng cậu ta vẫn quá hấp tấp. Đáng lẽ nên bàn trước với cô và Đình Vĩ. Bây giờ có thể tưởng tượng rằng cha anh ta sẽ đắc ý như thế nào. Nghe nàng nói xong, lục đình chiêu trong lòng suy nghĩ, hoảng sợ nói, chị dâu, tôi, tôi thật sự không còn cách nào khác phải làm chuyện này. Đường Nhã Phương nở nụ cười chấn an anh, tôi hiểu cảm giác của cậu, tôi không trách cậu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Điều quan trọng nhất lúc này là nói cho đình vĩ biết chuyện này để cậu ấy chuẩn bị tâm lý cho những gì có thể xảy ra tiếp theo. Vì không liên lạc được với Mẫn Nghi nên đường Nhã Phương trực tiếp đến Lê Gia. Khi người hầu của Lê Gia nhìn thấy cô, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, lo lắng nói, cô Nhã Phương, cô lên lầu gặp cô chủ đi, cô ấy tự nhốt mình trong phòng. Ngay vậy, đường Nhã Phương vội vàng lên lầu. Mẫn Nghi, chuyện gì xảy ra vậy? Con đừng làm mẹ sợ. Vừa lên lầu đã nghe Lê Mẫu đập cửa phòng Mẫn Nghi, trong lòng lo lắng. Chào gì? Cô bước tới. Mẹ Lê quay đầu lại và ngạc nhiên nói, Nhã Phương, con đến rồi đấy à. Đường Nhã Phương gật đầu nói, gì, để con vào xem. Lê Mẫu biết rằng con cái có quan hệ tốt, nếu con gái ngại ngùng không dám nói với chính mình, cô ấy sẽ nói với bạn tốt của mình. Vì vậy, cô tránh sang một bên, để đường Nhã Phương đứng trước cửa. Mẫn nghi, bên kia cửa, đường Nhã Phương hét lên. Không phản hồi, cô tiếp tục hét lớn, Mẫn nghi, cậu mở cửa đi. tớ biết mọi chuyện của đình chiêu nhưng tớ cũng biết đó không phải là sự thật cậu có muốn nghe tớ nói không đình chiêu xảy ra chuyện gì vậy lê mẫu bối rối hỏi đường nhã phương quay đầu cười đình chiêu không sao chỉ là hai người bọn họ phát sinh mâu thuẫn mẹ lê đột nhiên gật đầu thì ra là có mâu thuẫn thảo na mẫn nghi lại nhốt mình trong phòng ngay khi vừa trở về vậy cô để con thuyết phục mẫn nghi nếu như cô có chuyện khác cô đi làm đi mẹ lê hiểu ý cười nói được rồi Hai người nói chuyện đi, tôi đi làm trước. Nhìn mẹ Lê đi xuống lầu, đường Nhã Phương liền hét lên với Lê Mẫn Nghi trong phòng. Mẫn Nghi, tình chiêu làm chuyện này là vì chú Lê. Nghe không? Cánh cửa mở ra. Đường Nhã Phương cười mở cửa bước vào. Cánh cửa lại đóng lại. Đường Nhã Phương nói cho Mẫn Nghi mọi chuyện về cha mình và lục ra. Người sau sửng sốt một hồi, thật lâu mới nhịn được một câu, chuyện này là thật sao? Là thật. Đường Nhã Phương nở nụ cười xin lỗi. mẫn nghi. Thật xin lỗi, nếu không phải do tớ và Đình Vĩ, chú Lê đã không vướng chuyện này, còn Đình Chiêu thì không đưa ra quyết định đó. Nhìn thấy về mặt em náy trên mặt cô, Lê Mẫn Nghi cười lắc đầu, nhã Phương, không phải lỗi của cậu. Chỉ có thể trách lục Đình Chiêu, phụ thân của anh ta thật vô nhân. Nói đến đây, cô trông tức giận, với tư cách là một người cha, để khiến con trai mình nghe lời. Ông ta thậm chí còn dùng đến phương pháp vô liêm sỉ này. Nó thực sự là mới tam quan của cô ấy. Vậy cậu có tha thứ cho Đình Chiêu không? Đường Nhã Phương ngập ngừng hỏi. Lê Mẫn Nghi Công Môi tức giận nói, anh ta không làm gì tổn thương tớ, tại sao tớ phải tha thứ cho anh ta chứ? Đường Nhã Phương cười cười, thật tuyệt, sự tình của cô và Đình Chiêu rốt cuộc đã kết thúc. Chương 412 Khi Đường Nhã Phương nói với Lục Đình Vĩ về việc Đình Chiêu thỏa hiệp với cha Lục, sắp mặt sau đó tối sầm lại, thật lâu không nói. Đường Nhã Phương có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo toát ra từ trên người anh. Anh đã tức giận. Cô không khỏi khẽ thở dài trong lòng, Đình Chiêu đúng là bất phàm, hiện tại Đình Vĩ thật sự bị đẩy vào thế hoàn toàn bị động. Thật lâu sau, Lục Đình Vĩ mới chậm rãi mở miệng, Nhã Phương gọi Đình Chiêu đi qua đây. Đường Nhã Phương trả lời vâng, vội vàng gọi điện cho Lục Đình Chiêu. Ngay khi Lục Đình Chiêu nhận được điện thoại của chị dâu, nghe nói Lão Đại đang tìm mình, liền không dám chậm trễ, lập tức lái xe tới. Vừa bước vào phòng khách, anh đã cảm giác được sự áp bức của Lão Đại. Còn chị dâu thì nhìn anh đầy thương cảm. Trước khi đến, trong lòng hắn đã biết lão đại hẳn là tức giận vì đã thỏa hiệp với lão đại, nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng. Lão đại! Anh khẽ gọi. Lục đình vĩ ngước mắt băng lại nhìn anh. Một lúc sau, môi mỏng khẽ hé, hé mở. Lục đình chiêu, cậu không tin tôi sao? Không, không. Lục đình chiêu lắc đầu như cái máy. Trên đời này, người ta tin tưởng nhất chính là anh, lão đại. Vậy tại sao cậu không nghe lời tôi mà trở về lục ra? Lục Đình Chiêu không nói nên lời, không biết nên giải thích như thế nào. Cậu có biết cậu đang phá hỏng kế hoạch của tôi khi làm điều này không? Lục Đình Chiêu xấu hổ giật giật khóe miệng, hết thầy giải thích đều biến thành một câu, thực xin lỗi. Lục Đình Vĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngày mai trở về Lục Gia với tôi. Lục Đình Chiêu xử sốt một chút, không hiểu muốn trở về Lục Gia như thế nào, cũng không dám hỏi thêm câu nào. Đáp, được, em hiểu rồi. Đình Vĩ, sao anh lại quay về Lục Gia? Đường Nhã Phương không hiểu anh đang làm gì. Ánh mắt Lục Đình Vĩ lué lên sắc bén, khóe miệng nhách lên một tia diễu cợt, Đã đến lúc rồi. Nói xong, hắn lướt Lục Đình Chiêu đầy ẩn ý. Cái liếc mắt này làm cho Lục Đình Chiêu hoàn toàn hiểu rõ. Hai mắt chậm rãi mở to. Trời ạ! Lão đại sẽ không án binh bất động nữa. Đường Nhã Phương nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lục Đình Chiêu. Lông mày không khỏi nhăn lại. Chuyện gì vậy? Em sẽ sớm biết. Anh không nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Và mặc dù cô rất tò mò, nhưng cô không tiếp tục hỏi. Như anh ấy nói, cô ấy sẽ sớm biết thôi. Lương Phi Mạc cuối cùng cũng vì lời nói của An Nhi mà đến bệnh viện gặp ông nội. Nhưng anh ấy không tự đến, anh ấy đến cùng An Nhi. Đi đến cửa tiểu khu, Tống An Nhi dừng lại, quay đầu cười với anh. Em không vào, anh tự mình vào đi. Tại sao? Lương Phi Mạc không hiểu ý của cô. Tống An Nhi nhẹ giọng giải thích. Em sợ ông nội nhìn thấy em sẽ tức giận, sau đó anh nhất định sẽ không vui, rồi lại nảy sinh mâu thuẫn. Đây không phải là điều em muốn thấy. Nếu em không đi vào thì chúng ta về đi. Phi mạc, Tống An Nhi thì thao, bất lực nói, anh có biết những chuyện như thế này sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp không? Anh và nói chuyện vui vẻ với ông nội, có lẽ ông ấy có thể chấp nhận em. Nhưng nếu anh rời đi như thế này, ông sẽ không bao giờ chấp nhận em trong đời. Ông ấy sẽ chỉ nghĩ em là nữ nhân xấu, không cho anh gặp ông ấy. Nhưng, anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô. Phi mặc, em hiểu ý của anh. Nếu anh thực sự làm vì lợi ích của em, anh nên vào đi. Nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, lưng phi mặc nặng nề thở dài. Anh thật sự thua em. Có một chút gì đó của sự cưng chiều trong giọng điệu bất lực. Vậy đợi anh ở ngoài. Anh cúi người đặt lên chán cô một nụ hôn nhẹ, sau đó đẩy cửa bước vào. Nhìn cánh cửa đã đóng lại. Tống An Nhi cúi đầu cười cười, sau đó xoay người muốn ngồi xuống băng ghế cạnh tường, lúc ngẩng đầu vô tình nhìn thấy hứa Văn Tĩnh đang đứng cách đó không xa. Cô giữ người một lúc rồi nở một nụ cười nhân hậu, nhìn hứa Văn Tĩnh một cách hào phóng. Hứa Văn Tĩnh chậm rãi đi tới, dừng lại trước mặt cô, lầm bẩm nói, có thể thuận tiện nói vài câu không. Tống An Nhi bật cười, đương nhiên là tiện. Hai người ngồi xuống băng ghế, hứa Văn Tĩnh nhìn lên trần nhà tuyết trắng, trong mắt hiện lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trong hành lang, nếu không thì thật yên tĩnh. Họ đang làm việc này, và không ai nói, và phải mất một khoảng thời gian không xác định trước khi Hứa Văn Tĩnh phá vỡ sự im lặng bằng cách nói trước. Tống Tiểu Thư, cô có yêu anh ba của tôi lắm không? Tống An Nhi dững sờ một lúc, có chút dững sờ trước câu hỏi đột ngột của cô, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, cười nhẹ đáp lại, ừm, tôi rất yêu anh ấy. Vậy thì cô sẽ đối tốt với anh ấy cả đời chứ? Hứa Văn Tĩnh lại hỏi. Chắc chắn. Trả lời không chút do dự. Với thái độ kiên định, Hứa Văn Tĩnh quay đầu nhìn cô, mơ hổ nhách lên khóe môi. Cô có thể thuyết phục tôi sao? Tống An Nhi hơi nhớ mày. Tôi không biết mình phải làm gì để khiến cô tin tôi. Nhưng tôi có thể nói với cô chắc chắn rằng tôi yêu Phi Mạc và chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc. Thật sao? Hứa Văn Tĩnh khóe môi giật giật, hai mắt lập tức đỏ lên, ngẩn đầu lên, chớp chớp đôi mắt ướt át, cong lên một nụ cười thật tươi. Được rồi. Tôi tin cô. Cảm ơn. Tống An Nhi nhìn nghiêng, chân thành cảm ơn. Cô nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt Hứa Văn Tĩnh. Không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Hứa Văn Tĩnh đưa tay lên lau nước mắt, sau đó sụt xịt, quay sang cô nói. Tống An Nhi, tôi yêu anh ba, nên muốn nhìn anh ấy hạnh phúc. Vì anh ấy đã nghĩ cô là hạnh phúc của anh ấy nên tôi chọn ủng hộ cô. Vừa nói, nước mắt lại không kìm được rơi xuống, nàng đưa tay lên lau đi. Nghẹn ngào nói, tôi sẽ chu toàn cho cô, cô nhất định phải hạnh phúc. Không biết cô lấy bao nhiêu dũng khí để đưa ra quyết định như vậy, Tống An Nhi không khỏi ướt ngày khóe mắt. dịu dàng cười, Văn Tĩnh, cảm ơn cô, tôi và Phi Mạc sẽ hạnh phúc. Hứa Văn Tĩnh bật khóc, lần này cô rất muốn nói lời từ biệt với anh ba, người anh ba mà cô yêu nhất. Mấy ngày nay, cô nhìn thấy vẻ sâu thảm của Lương Gia Gia và thái độ kinh quyết của anh ba cô. Cô cảm thấy rằng nếu tiếp tục như thế này, sẽ không tốt cho bất kỳ ai. Vì vậy, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định buông tay, không ép buộc tình cảm không thuộc về mình. Nhưng khi thực sự nói ra, ngoài cảm giác nhẹ nhõm, cô lại thấy buồn và đau lòng hơn. Tổng An Nhi không biết làm sao để an ủi cô, chỉ có thể lấy khăn giấy từ trong túi sách ra đưa cho cô, sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô, im lặng cho cô an ủi. chương 413 Lương Phi mặc vừa đi vào tiểu khu, nghe thấy động tĩnh Lương Lão ra tử tưởng là văn tĩnh trở về. Cho nên quay đầu lại, văn tĩnh, còn, lời nói dừng lại giữa chừng. Hiện tại nhìn thấy lương phi mặc, lương lão gia tử trong mắt hiện lên rõ ràng vui mừng, nhưng là nhếu chặt mày, lạnh lùng hỏi, ngươi làm gì vậy? Đến gặp ông, lương phi mặc đi đến cuối giường, đối mặt nhìn lão bản Ngươi đến xem ta chết phải không? Chỉ cần lão gia tử nghĩ đến tên nhóc hôi hám này mấy ngày không tới gặp, bụng liền sôi trào. Lão giả bệnh là sai rồi, nhưng cái tên hôi hám này không tới gặp lão. Lão nhân ra này, vừa giận vừa buồn. Lương phi mạc khẽ cao mày. Ông nội, ông thật sự muốn tức giận như vậy sao? Lương lão gia tử nặng nề ậm ừ. Không phải ngươi bắt ta làm sao? Nhìn thấy ông đang vui vẻ mà cố bày ra vẻ dữ tợn. Lương phi mạc không nhịn được cười. Được rồi, ông nội. Vì tôi đến đây để gặp ông. Chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ, được không? Lương lão ra tử tức giận chừng mắt nhìn hắn. Được, được, tất cả nghe theo người. Lương Phi Mạc bất lực mỉm cười, ông nội tại sao vẫn kiêu ngạo như vậy? Sau một hồi nói chuyện với ông nội, cuối cùng ông cụ cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý cho anh tự chủ kết hôn. Ông nội, ông đã hứa với tôi điều này, ông không thể đổi ý. Lương Phi Mạc muốn một lần nữa nhận được sự bảo đảm của ông lão. Ông cụ không vui, thằng nhóc hôi hám, ông nội ngươi mà nói láo ngươi sao? Lương Phi Mạc vội vàng nở nụ cười, không, không, ông nội vẫn luôn là người giữ lời hứa, biết thì tốt rồi. Ông lão trợn mắt nhìn anh, rồi nói tiếp, thật ra anh phải cảm ơn Văn Tĩnh. Cô ấy là người đã thuyết phục tôi đồng ý cho anh và Tống An Nhi ở bên nhau. Nghe vậy, Lương Phi mặc nhớ mày ngạc nhiên, Văn Tĩnh thật sự tốt như vậy sao? Trước đây cô đã cùng ông nội lừa gạt anh, anh không thể tin được lòng tốt của cô nữa. Thấy vẻ mặt không tin, ông lão gõ mạnh vào đầu khiến anh đau đớn hết lên. Ông ơi, sao ông lại đánh người vậy? Ông lão lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Tôi không đánh cậu thì ai đánh. Văn Tĩnh và tôi trước đây đã lừa dối cậu. Nhưng lần này Văn Tĩnh rất muốn giúp cậu. Và cô ấy đã quyết định ra nước ngoài tiếp tục học. Thật sao? Nếu không tin ta, ngươi cứ tự mình hỏi nàng. Nói xong, lão nhân ra thở dài một hơi. Văn Tĩnh nhi tử này quá lý trí. Làm cho người ta xót xa. Lương Phi mạc mím chặt môi. cau mày trầm ngâm. Tống An Nhi ngáp một cái. Sau đó quay đầu nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt. Khẽ nhíu mày. Tại sao chúng ta lại nói chuyện lâu như vậy? Và ngay khi cô nghĩ vậy, cánh cửa đột nhiên mở ra và Lương Phi Mạc bước ra. Tống An Nhi sử sốt một chút, sau đó nhanh chóng đứng dậy nhìn anh đi tới trước mặt. Mọi chuyện thế nào? Cô lo lắng hỏi. Lương Phi Mạc nhướng mày, đoán xem. Nhìn về mặt thoải mái của anh, cô ngập ngừng hỏi, mọi chuyện xuôn sẻ chữ. Lương Phi Mạc bật cười, trà, diễn ra tốt đẹp. Nghe được câu trả lời này. Trái tim lơ lửng của Tống An Nhi rốt cuộc cũng rơi trở lại chỗ cũ. Không sao rồi. Sau đó, cô ấy chỉ về phía phường, em có nên vào gặp ông nội. Không, khi nào ông nội về nhà, hai người sẽ chính thức gặp lại. Lương phi mạc cúi người bóp chặt má cô, bây giờ về nhà thôi. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, tâm trạng anh rất tốt, lúc này anh chỉ muốn về nhà thật nhanh. Vốn dĩ Tống An Nhi định nói cho anh biết chuyện văn tĩnh, nhưng thấy anh vội vàng về nhà như vậy. Cô chỉ có thể mỉm cười. Thôi, về nhà đi. Khi Lâm Tuyết Chi nhìn thấy hai anh em Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu cùng nhau trở lại, hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi lại, ra vẻ thân mật, cười nói với bọn họ, các ngươi đều đã trở lại, ba của các ngươi chắc sẽ hạnh phúc lắm. Ba ba đâu? Lục Đình Chiêu hỏi. Ông ấy đang ở phòng làm việc trên lầu. Vừa nghe được câu trả lời mình muốn, Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu không chút chậm trễ, bỏ qua nàng đi lên lầu. Thái độ của bọn họ khiến cho sắc mặt Lâm Tuyết Chi trở nên lạnh lẽo, nhìn bóng dáng bọn họ đi lên lầu, ánh mắt u ám. Lục Định Băng đang bình tĩnh luyện thư pháp, nghe thấy tiếng bước chân, anh lạnh lùng mắng không ngừng đầu, không phải anh đã nói đừng vào khi anh đang luyện thư pháp sao? Nhưng người khách dường như không nghe thấy, và đi thẳng đến bàn trước khi dừng lại. Lục Định Băng nhận ra sự khác lạ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hai đứa con trai, vẻ mặt sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Ông lại cúi đầu xuống, viết từng nét một bằng bút lông trên giấy và nói một cách thờ ơ, tại sao cả hai đều trở lại. Lục Đình Chiêu nhìn thoáng qua vẻ mặt căng thẳng của lão đại, có chút do dự nói, ba, tôi có chuyện muốn nói với ông. Lục Đình băng nhẹ liếc nhìn bọn họ, có gì cứ nói. Hôm nay chúng ta tới là để cho ông tha cho Lê Gia. Lục Đình Chiêu giải thích mục đích của mình. Nếu muốn tôi tha cho Lê Gia, vậy anh nên hỏi anh cậu xem anh ấy có chịu nghe lời tôi không? Lục Định Bang khẽ lước Lục Đình Vĩ, người chưa từng nói lời nào từ khi bước vào. Nhưng mà, tôi nghĩ anh trai cậu vẫn không muốn nghe tôi. Lục Đình chiêu mí môi quay đầu nhìn lão đại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ông thật sự sẽ tha cho lê ra nếu ta nói ta sẽ nghe lời. Lời nói của Lục Đình Vĩ khiến bàn tay đang cầm cỏ của Lục Định Bang dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi, anh thật sự muốn nghe lời sao? Tính cách của cậu con trai này, hắn biết rõ nhất, từ nhỏ đã có trí khí. Không bao giờ dễ dàng cúi đầu. Hôm nay anh có thực sự muốn cúi đầu vì em trai của chính mình không? Ông thấy cậu ta chậm rãi nhếch lên khóe môi. Ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ nghe lời ông. Lục Đình Vĩ Dù đã đoán trước được điều đó nhưng Lục Định băng vẫn tức giận. Anh đập mạnh cây bút lông xuống bàn. Mực bắn tung tóe. Những dòng chữ ông vừa viết ra đều lem nhem. Đối mặt với sự tức giận của ông, Lục Đình Vĩ không chút nào sợ hãi. Khóe miệng nhếch lên một tia dĩu cợt. nói rõ ràng, tôi hôm nay tới đây chỉ là muốn nói cho ông biết, ông đừng có lấy tay che trời và đừng cố kiểm soát tôi và Đình Chiêu. Lục Định Băng tức giận nhìn anh trầm chầm, chầm, hai tay khẽ run lên vì tức giận. Còn nữa, từ hôm nay, Đình Vĩ và tôi chính thức ly khai Lục Gia, tôi không còn là người của Lục Gia, cũng không muốn nhúng tay vào mọi chuyện của Lục Gia. Ông cứ giao cho hai người con trai khác của ông. Nói xong, anh ta nhìn Lục Định Băng một cái nhìn lạnh lùng, sau đó quay người bỏ đi không liên tiếp. Lục Đình Vĩ chỉ cần hôm nay ngươi bước ra khỏi cửa Lục gia, chúng ta liền cắt đứt quan hệ cha con. Lục Định Băng bực tức hét lên. Tôi thấy Lục Đình Vĩ dừng lại, quay đầu lại. Sao cũng được. Khi lời nói rơi xuống, anh ta thậm chí không nhìn ông ta và giải bước đi. Lục Đình Chiêu nhìn Lục Định Băng cả người run lên, nặng nề thở dài một hơi, mở miệng muốn nói cái gì nhưng là không nói ra. Hắn cúi người về phía Lục Định Băng, sau đó xoay người rời đi. Chương cuối. Lâm Tuyết Chi lo lắng Lục Đình Vĩ sẽ nói gì với lão nhân gia nên sau khi bọn họ lên lầu cô liền đi theo bọn họ lên lầu nghe trộm ngoài cửa sau khi nghe tin Lục Đình Vĩ sẽ ly khai khỏi lục gia cảm thấy lo lắng hơn là sốc Lục Đình Vĩ bước ra khỏi phòng làm việc thoáng nhìn thấy Lâm Tuyết Chi khóe mắt nhách mép bước đi mặc dù Lâm Tuyết Chi không hài lòng với thái độ của anh nhưng cô vui hơn khi nghĩ đến lời đề nghị rời khỏi lục gia của anh lúc Lục Đình Chiêu cũng rời đi cô bước vào phòng làm việc Chỉ thấy ông lão tức giận quét sạch mọi thứ trên bàn xuống đất. Cô sợ hãi kêu lên, định băng, anh làm gì vậy? Hai mắt lục định băng hé mở, nghiến răng nghiến lợi, giúp tôi liên lạc với giới truyền thông. Tôi sắp phát đi thông điệp chính thức cắt đứt quan hệ với lục đình vĩ và lục đình chiêu. Định băng, anh làm sao vậy? Lâm tuyết Chi giả bộ kinh ngạc, nhưng thật ra là vui mừng khôn xiết. Có vẻ như lần này cha con họ đến là thật. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Cô làm đi làm đi. Lục Định băng giống lên. Lâm Tuyết Chi giật mình, sau đó nhanh chóng nhẹ giọng chấn an. Được rồi, anh đừng nóng giận, em sẽ liên lạc với họ ngay. Khi lời qua tiếng lại, cô lập tức rời khỏi phòng làm việc để liên lạc với giới truyền thông. Lục Định băng ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt u ám. Ông nhất định phải cho hai tên thiếu ra đó biết rằng nếu không có Lục ra, bọn họ chẳng là gì cả. Anh hai, anh có quá bốc đồng không? Lục Định chiêu ngước nhìn lão đại trong gương chiếu hậu. Mặc dù từ lâu hắn đã biết lão đại nghĩ như vậy, nhưng vẫn kinh hãi khi nghe anh nói ra. Lục đình vĩ nâng lên mi mắt, gặp hắn trong kính chiếu hậu. Nguyên lai like cậu muốn bị lão nhân ra khống chế sao? Em không muốn. Lục đình chưa biểu môi dưới, tách ra khỏi lục ra. Về mặt bị lão nhân ra khống chế cũng là chuyện tốt. Ít nhất từ nay về sau, anh và anh trai được tự do. Nhưng, lão đại, cha mẫn nghi thì sao? Bây giờ họ đã chính thức từ mặt nhau. Không có gì đảm bảo rằng ông ta sẽ không làm điều gì quá khích với Lê Gia. Lục Đình Vĩ đã định sẵn rồi nên nghe anh hỏi, chỉ nhẹ giọng nói, để ông nội lên tiếng. Khi nói lời này, Lục Đình Chiêu mới nhớ tới bọn họ có chỗ dựa vững chắc, chính là Lương Gia. Có thể thế lực của Lương Gia không bằng Lục Gia, nhưng thế lực của Lương Gia trong giới quân sự và chính trị vẫn nhìn hơn Lục Gia một chút. Chỉ cần ông nội có lòng tiến tới, ta tin tưởng mất nghi cha nàng sẽ sớm về nhà. Như Lục Đình Chiêu nghĩ, Sau khi lương lão ra tử tiến lên, âm mưu của Lục Định Bang bị bại lộ, đám quan viên được Lục Định Bang mua chuộc chỉ trong một đêm bị bắt hết. Cha Lê cũng được xác nhận là bị gái bẫy, xóa tội, trở lại vị trí ban đầu của mình và tiếp tục phục vụ quần chúng. Lê Mẫn Nghi cũng giảng hòa với Lục Đình Chiêu. Lúc hai người tay trong tay trở lại nhà Lục Đình Chiêu thì gặp Từ Hinh Lôi ở cửa, vừa nhìn thấy bọn họ lại cùng nhau đi dạo, không khỏi cười nói đùa, xem ra quan hệ của hai người thật tốt. Lê Mẫn Nghi tự đáp nâng cầm lên. Đương nhiên, quan hệ của chúng ta không phải thứ người bình thường có thể phá hủy. Có phải cô ấy đang ám chỉ rằng cô ấy là một người bình thường sao? Từ hình lôi cười cười, cũng không có coi trọng. Nàng nhìn lục đình chiêu, trong mắt không chê giấu được tình ý. Đình chiêu ca, bây giờ ngươi đã hòa giải rồi, liền nắm lấy tay của nàng, không dễ dàng thả ra. Sau đó, cô rời tầm mắt sang Lê Mẫn Nghi, nở một nụ cười chân thành và tốt bụng. Mẫn Nghi tỷ cảm ơn sự tốt bụng của cô khi đó. Ngược lại tôi rất vô lương tâm, thậm chí còn rất thèm muốn bạn trai cô, thậm chí còn làm chuyện làm tổn thương cô. Tôi thành thật xin lỗi cô. Với lời xin lỗi đột ngột của cô, Lê Mẫn Nghi sửng sốt, cô đang chơi trò nào vậy? Từ Hinh lôi bật cười, tôi không diễn, tôi chỉ muốn chúc phúc cho các người. Lập tức, nàng hít sâu một hơi, cong lên khóe môi, chân thành nói, đình chiêu ca, Mẫn Nghi tỉ, tôi chúc hai người hạnh phúc, cả đời hạnh phúc. Vẻ chân thành trên mặt khiến Lê Mẫn Nghi cảm động một chút, cảm ơn hình lôi Họ nhìn nhau và mỉm cười. Dường như mọi khó chịu đã tan biến vào lúc này và những gì còn lại là tình bạn mà họ hình thành khi họ gặp nhau lần đầu. Hứa Vân Tĩnh đã ra nước ngoài trước đám cưới của Lương Phi Mạc và Tống An Nhi Mạc dù cô ấy nói rằng đã buông bỏ tình cảm của mình với Lương Phi Mạc nhưng việc để cô ấy xem đám cưới hạnh phúc của họ là một cực hình đối với cô ấy. Vì vậy, cô ấy đã chọn ra nước ngoài trước ngày cưới. Lương Phi Mạc và Tống An Nhi tiễn cô ra sân bay và đích thân cảm ơn, cô chỉ cười nói, nếu muốn báo ân thì cứ sống hạnh phúc mãi về sau. Đường Nhã Phương vừa rồi đang giúp An Nhi chuẩn bị hôn lễ, cô mệt đến ngất đi, Lục Đình Vĩ sợ tới mức trực tiếp đưa cô về nhà, không cho cô vào giúp. Điều này khiến đường Nhã Phương rất phiền muộn, nhưng chính vì mệt mỏi lần này cô mới biết mình có thai. Bởi vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian này, cô ấy không nhận thấy tình trạng thể chất của mình, đó là một điều bất ngờ. Khi Lục Đinh Vĩ nghe bác sĩ nói rằng cô có thai, anh hoàn toàn chết lặng. một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhưng phản ứng đều không bằng những người khác khi nghe tin mình sắp làm cha. Về vấn đề này, đường Nhã Phương rất bất mãn, cảm thấy anh không thích đứa nhỏ chút nào. Cho đến một đêm, cô nghe thấy có người nói chuyện, mở mắt ra, cô thấy anh đang nói chuyện với mình với vẻ mặt nghiêm túc với cái bụng phẳng lì của cô. Con ơi, bố là bố của con, bố yêu mẹ của con. Vì vậy con cũng nên yêu mẹ, và tất nhiên, bố cũng sẽ yêu con. Nhìn thấy anh, người luôn nghiêm khắc và thờ ơ như một đứa trẻ, nói chuyện với một phôi thai chưa thành hình, cô cảm thấy dễ thương không thể giải thích được. Đồng thời, đôi mắt anh cũng ươn ướt, hóa ra anh cũng đang mong chờ sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này. Hạnh phúc không nên là gì hơn thế này. Hôn lễ của An Nhi và Phi Mạc được tổ chức đúng như dự kiến. Địa điểm tổ chức hôn lễ được sắp xếp đẹp đẽ khiến Mẫn Nghi và Đường Nhã Phương vô cùng kinh ngạc. Hai người đều nảy ra ý định tổ chức hôn lễ. Khi người đàn ông của họ nghe được suy nghĩ của họ, tất cả đều mỉm cười và hứa sẽ có một đám cưới tốt hơn An Nhi và Phi Mạc. An Nhi được bố Tống dắt tay chậm chậm bước trên thảm đỏ dưới những cánh hoa tung bay. Ở đầu kia của thảm đỏ, một người đàn ông đang đợi cô. Đường Nhã Phương đã khóc khi thấy Tống Thúc trao tay An Nhi cho Phi Mạc. không biết là do anh cảm động hay là do tuyến lệ của cô phát triển hơn khi mang thai. Cả ba người họ đã gặp phải những điều xấu và điều tốt trên đường đi, và quan trọng hơn cả là họ đều đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Sao lại khóc? Lục đình vĩ cao mày, lấy ngón tay lau đi nước mắt. Cô cười một cách lôi cuốn, đôi con ngươi đẫm lệ vô cùng sáng ngời. Cô nói, đình vĩ, gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. Lục đình vĩ chậm rãi nhét lên khóe môi, trong đôi mắt đen mang theo vẻ dịu dàng. Nhã Phương, em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Giữa biển người bao la, may mắn gặp được và yêu nhau biết bao, thật đáng trân quý cả đời. Chuyện vô tình cưới được tổng tài của tác giả Tâm như đến đây là hết. Mọi người nghĩ sao về bộ chuyện này? Để lại cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi những bộ chuyện mới nhất nhé. Thân ái chào tạm biệt.